thì chúng ta sẽ đến với chương là giường nhỏ quá ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sản phẩm tiêu thụ vân tầm biên của lâm vân thì đã được cả thế giới ủng hộ rồi và đường tử yên cũng phải tìm đến nơi này để tìm hiểu xem nguyên nhân ở bên trong là như thế nào tuy nhiên thì lâm vân rất là phản cảm với đường tử yên cho nên là dù có mời cô nàng đi ăn cơm cũng là do n ẻ mặt cam dao mà thôi chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình huống diễn biến thế nào liệu lâm vân có được gặp lại hàn vũ tích hay không bữa cơm cứ thế diễn ra đường tử yên không có được bất kỳ tin tức gì hữu dụng cô không thể không thừa nhận ban đầu là mình đã nhìn lầm lâm vân thật không thể ngờ là một tay cà lơ v ấ t v ơ lại có thể có bản lĩnh như vậy trước khi đến nhà xưởng tìm lâm vân cô đã tìm hiểu một chút khi được biết tất cả mọi sự tình đều là chủ ý của lâm vân cô đã hoàn toàn không biết nói gì về người thanh niên trước mặt này nữa rồi hơn nữa hắn chính là người đã từng cứu tô tịnh như đường tử yên bắt đầu tin tưởng phán đoán của tô tịnh như con người này vốn không phải là người bình thường hôm nay khi cô vừa đến công ty thì nghe được báo cáo của cam giao rằng hắn vừa đến đã dám tăng lương cho công nhân viên trong công ty lên gấp đôi thậm chí trong cuộc họp sáng nay một lần nữa tăng gấp mấy lần tiền lương cho đám công nhân viên chính mỗi người còn có một trăm ngàn tiền thưởng đường tử yên quả thực cho rằng lâm vân chính là một gã nhà giàu mối nổi nhưng hôm nay khi có nghe cam giao nói hít kim ngạch trên sổ sách của công ty đã gần một trăm triệu nguyên thực sự thiếu chút nữa là phát điên đây đâu phải là bán nội y đây quả thực là cướp ngân hàng mà lúc này mới có bao nhiêu thời gian chứ trong lòng đột nhiên vô cùng thừa nhận với cách làm tăng lương này của lâm vân con người này thực sự là một người bất bình thường lâm vân thẻ làm xong rồi giao cho anh này cam giao đưa hai chiếc thẻ ngân hàng cho lâm vân đường tử yên biết chuyện này lâm vân là muốn trả tiền thiết bị tuy không biết tại sao lại trả bằng thẻ nhưng hắn hẳn là có đạo lý của mình cho nên không hỏi gì thêm quản lý lâm trong chiếc túi mà a n h sách đựng gì vậy đường tử yên thấy lâm vân dường như không thích mình đành phải tự khơi chuyện ra à là đồ lót tặng cho bà xã tôi làm cả buổi chiều hôm nay ở xưởng đấy lâm vân giơ cái túi lên khoe Đường、tử、Yên hoàn toàn không Tử sao? Sao cam dao nghe là lâm vân làm nội y để tặng cho vợ trong mắt hiện lên một chút ảm đạm lâm vân không chú ý đến nhưng đường tử yên là có thể tinh tế nhận ra trong lòng giật mình lẽ nào cam dao này cũng có ý với lâm vân sao có rất nhiều lần cô ta nghi ngờ là tô tịnh như cũng có ý tứ với lâm vân không ngờ cam dao này cũng vậy lâm vân có sức hấp dẫn lớn như vậy s a o đường tử yên nhìn c h ầ m c h ầ m phía sau lưng của lâm vân và suy nghĩ bỗng nhiên cảm giác được từng đợt hương vị trong lành yên tĩnh những lo lắng bàng hoàng mấy tháng qua của mình rõ ràng tan đi rất nhiều hương vị đó cảm giác được từ trên người lâm vân trong mắt đường tử yên chật hiện lên chút nghi hoặc thầm nghĩ lâm vân này rốt cuộc là ai đường tổng bây giờ chị đến khách sạn sau cam g i a o hỏi tiểu g i a o từ nay về sau ở chỗ dương tư cứ gọi tôi là tử yên nhé đường tổng đường tổng nghe có vẻ có chút xa lạ cô sống ở đâu hay là tối nay tôi qua chỗ cô ở nhé đường tử yên bỗng nhiên lại muốn ở cùng với cam g i a o để tìm hiểu thêm một chút tình hình của lâm vân à cái này có vẻ không tiện lắm lâm vân xen lời nói cái gì mà không tiện tôi đâu có ở cùng với anh đường tử yên lập tức im miệng mặt bỗng chốc đỏ lên chuyện này cũng không phải là chuyện có thể tùy ý lấy ra để ví dụ đúng vậy cô không yêu cầu ngủ cùng với tôi nhưng cũng như vậy cả thôi lâm vân như cười như không nhìn đường tử yên c ô ý dùng ngữ điệu mập mờ nói nốt ra những lời mà đường tử yên chưa nói hết anh cái này làm sao giống thấy lâm vân đùa như vậy đường tử yên có chút tức giận nhờ anh thì nhờ anh nhưng nói chuyện phải có chừng mực chứ bởi vì tôi sống cùng với cam g i a o cô tới chỗ cam g i a o ở chẳng phải là ở cùng với tôi sao lâm vân dường như có chút nghi ngờ với năng lực phản ứng của đường tử yên nghe được lời lâm vân nói đường tử yên ngây ngẩn cả người chẳng lẽ nhanh như vậy cam dao đã sống cùng lâm vân rồi sao không đúng cam dao này nhìn không phải hạng người như thế tuy nhiên đảo mắt nhìn vào sắc mặt đỏ ửng của cam dao còn có chút cầm tức ở trong đó đường t ử yên lập tức hiểu rõ lâm vân này nhất định là đang nói hiu ề nói vượn không phải vậy tốt thôi tôi cũng thích nhiều người chăn trúc nhau đi thôi chúng ta về đường t ử yên kéo tay cam dao mà nói sắc mặt còn mang một chút hương vị danh mãnh lâm v â n thực tại đã bị người phụ nữ biêu hãn này đánh bại rồi rõ ràng trực tiếp là nói thích đông người chăn trúc thậm chí còn kéo tay cam dao giống như bà lớn gọi bà bé của lâm vân về nhà vậy tử yên cam g i a o còn chưa nói hết lời thì đường tử yên đã ngắt tôi biết cô không cần phải nói cam g i a o thầm nhủ cô thì biết cái khỉ gì chứ tuy nhiên cũng ngại không giải thích gì thêm điều mà đường tử yên không ngờ tới chính là lâm vân thực sự đi theo phía sau các cô lúc đầu còn nghĩ rằng hắn cố ý làm vậy cho nên không để ý thầm nghĩ để xem anh có thể giả bộ đến khi nào tuy nhiên khi tiến vào ngõ hạnh hoa khi thấy lâm vân lấy chìa khóa ra mở cửa đường tử yên trợn tròn mắt cô thật không ngờ là cam g i a o thực sự sẽ ở chung cùng với lâm vân bây giờ đi ư nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của lâm vân nhìn mình đường tự yên trong lòng không can tâm hết lần này đến lần khác lại bại dưới tay con người trước mắt này tuy nhiên người ta sống cùng với nhau thì mình vào để mà làm gì thua thì thua ai đang định tạm biệt cam g i a o thì lâm vân lại mở miệng thật đúng là muốn để đến ở cùng chúng tôi s a o ai giường nhỏ quá chắc chỉ có thể c h ă n chúc nhau thôi các cô tự nguyện không liên quan gì đến tôi nha mấy ngày này ăn tốt uống tốt cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại tôi vào trước nói xong lâm vân đã bước vào trong nhà hi hi cam g i a o nhìn đường tử yên với sắc thái trên khuôn mặt liên tục biến đổi như con tắc kẻ bông thực sự nhịn không được cười ra thành tiếng tên lâm vân này cũng đủ xấu mà tử yên chúng ta vào đi buổi tối chúng ta chen chúc nhau một chút cũng được mà cam g i a o vừa nói vừa kéo tay đường tử yên vào cam g i a o cô đường tử yên không ngờ cam g i a o lại có thể hào phóng như vậy bản thân ở cùng với lâm vân thì không nói không ngờ còn chủ động bảo mình vào ở cùng quả thực là sắc mặt của nàng thoáng cái trở nên vô cùng khó coi chị tử yên không giống như chị nghĩ đâu con em thuê cùng phòng thôi chỉ là về sau khi làm cùng công ty thì mới quen nhau chị đừng nghĩ nhiều quá anh ta nói giường nhỏ chật trội là nói hai chị em mình cam g i a o thấy sắc mặt đường tử yên không tốt nên vội vàng giải thích nghe xong lời giải thích của cam g i a o đường tử yên cuối cùng thở phào một cái ý nghĩ vừa rồi quả thực khiến cô ta chịu không nổi cái tên hỗn đản lâm vân này không ngờ lại đáng giận như thế không ngờ lại có thể nói câu gì mà mấy ngày nay ăn tốt uống tốt cơ thể được bồi bổ có chút lợi hại đúng là đ ổ lưu manh tuy nhiên cô càng ngày càng có hứng thú v e n c h ẳ n g lâm vân này buổi tối vừa khéo sẽ tâm sự một chút về hắn nhưng đường tử yên sau khi bước vào phòng thì không còn nhìn thấy lâm vân đâu nữa thật lâu sau không nhịn được mà hỏi cam dao lâm vân sao không thấy đâu nữa vậy khóa mắt cam g i a o hiện lên chút ảm đạm anh ta mỗi ngày đi về thì sẽ không đi ra nữa tuy nhiên ngày nào anh ta cũng đều dậy rất sớm trong lòng có một câu không nói ra đó là ngày nào cũng mang một chút đồ ăn sáng về ồ đường tử yên lại một lần nữa bị kích thích bởi thói quen ly kỳ này của lâm vân thời gian cả đêm đường tử yên đã tìm hiểu được nhiều chuyện có liên quan đến lâm vân qua miệng của cam g i a o tuy bản thân cam giao biết về hắn cũng không nhiều nhưng dù sao cũng sống cùng với nhau một quãng thời gian như vậy rồi buổi sáng hôm sau khi thức dậy thì lâm vân đã tu luyện trở về mang về hai phần điểm tâm cho hai cô gái nhìn thấy thân hình lười biếng khi vừa thức dậy của đường tử yên lâm vân cũng không khỏi tán thưởng cái thân hình của đường tổng là thực sự rất đẹp cam giao em thật đúng là hạnh phúc quá đi mỗi ngày đều có người mua đồ ăn sáng ngày mai chị cũng sẽ bắt đầu ở đây lâm vân anh sẽ không chỉ giúp tôi một lần chứ đường tự yên nhìn cam g i a o lại có chút hàm xúc nói với lâm vân đường tổng cô tranh thủ đi rửa mặt đi nhanh nhanh còn phải đến cửa hàng nữa lâm vân không dễ chịu nói cam g i a o đỏ mặt lên trong lòng khẽ thở dài biết hào cảm của mình đối với anh chàng lâm vân này đã rất sâu rồi hắn cố ý tự mình thiết kế rồi tự tay làm một bộ nội y đó là để tặng cho vợ của hắn là hàn vũ tích kia ư vợ của hắn sẽ nhất định là vô cùng hạnh phúc cửa hàng trang phục hương tân đường tử yên trước đây không chỉ đến một lần nhưng cảnh tượng rung động như hôm nay thì cô chưa từng gặp qua khi ba người lâm vân đến vẫn chưa tới chín giờ cửa hàng trang phục hương tân vẫn chưa mở cửa thế nhưng khách hàng đã xếp dài từ trước cửa hàng lên đến trên cầu vượt lẽ nào những người này đều đến để mua nội y vân t ẩ m biên s a o đường tử yên nhìn cam dao cam dao mang vẻ mặt tự hào nói đường tổng những người này đều là đến xếp hàng để mua nội y vân t ẩ m biên đấy chị xem bây giờ đã xếp hàng lên đến giữa cầu vượt rồi kìa kỳ thực thì bình thường đều xếp hàng qua cả cầu vượt cơ vậy tại sao bây giờ chỉ xếp hàng đến giữa cầu vượt vậy có phải là lượng tiêu thụ không còn mạnh như trước rồi không đường t ứ yên có chút không hiểu mà hỏi không phải đâu là bởi vì nếu xếp hàng quá dài sẽ ảnh hưởng đến giao thông bây giờ xếp hàng lên trên cầu vượt là đã ảnh hưởng tới giao thông rồi cũng may cầu vượt này là đường dành cho người đi bộ không ảnh hưởng nhiều lắm quản lý lâm đã ra thông cáo mỗi ngày một người chỉ được mua nhiều nhất hai bộ hơn nữa người xếp hàng trước năm giờ thì không có phần cho nên bây giờ buổi tối cũng không có người xếp hàng nữa tất cả mọi người đều dành chỗ từ năm giờ sáng cam giao giải thích vậy nhiều người dành chỗ như thế mà không gây ồn ào gây sự s a o không có đâu quản lý lâm đã đặt camera ở đây chỉ cần phát hiện ra gây sự ồn ào tranh cãi bất kể là ai bất kể có lý hay không tất cả đều bị hủy bỏ tư cách mua nội y vân tầm m i ê n nghe sau những lời của cam giao đường t ử yên hít vào một hơi thật sâu cô biết hình thức mới trong sản xuất của hồng tường chính là nội y vân t ẩ m biên đang rất ăn khách nhưng không ngờ lại ăn khách đến mức độ này lâm quản lý chào buổi sáng một dòng nữ trong c h ả o truyền tới chào buổi sáng ngũ úc anh giới thiệu v ề một chút vì này là tổng giám đốc của công ty chúng ta đường t ử yên đường t ử yên đây là ngũ úc nàng là cửa hàng trưởng tại hương tân nữ sức thành của chúng ta lâm vân thấy ngũ úc đã đến làm việc liền giới thiệu cô ta với đường tử yên chào cửa hàng trưởng ngũ sáng sớm đã nghe c a m giao nói qua về cô rất vui được gặp đường tử yên giơ tay bắt tay với ngũ úc chào chị đường tổng thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt sớm đã biết đường tổng tuổi trẻ tài cao gặp rồi mới biết là chị còn trẻ như vậy lại là mỹ mạo như thế thế mà đã là lão tổng của một công ty rồi sau này mong được chiếu cố nhiều hơn ngũ úc vội nói được rồi đừng nói những lời khách sáo nữa bắt đầu mở cửa hàng rồi lâm vân nói xong liền đi vào trong trước ba người phụ nữ đi theo sau lâm vân tiến vào cửa hàng đường tử yên thấy những người xếp hàng này quả thực không hề tranh giành không khỏi thầm khâm phục cách làm của lâm vân ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh đều là camera cô lắc đầu không nói gì lẽ nào nội y vân tẩm miên thực sự l à hấp dẫn người ta đến thế sao có hấp dẫn người hay không thì đường tử yên không biết nhưng nhìn thấy tình hình tiêu thụ thì cô cũng biết được một hai mỗi người đến đều mua hai bộ tuyệt đối không có người nào chỉ mua một bộ chiếc áo ngược rẻ tiền nhất là mười ngàn nguyên còn phần lớn là mấy chục ngàn thậm chí hơn trăm ngàn có cái lên tới mấy trăm ngàn nguyên trời ơi đường t i ể u yên thực sự là ngây người ra đã thấy qua những cảnh tượng tiêu thụ như lửa cháy nhưng cảnh tượng như vậy trực tuyệt đối trước đây chưa từng gặp qua đây đâu phải là mua nội y đây rõ ràng là ăn cướp tiền thời gian chưa tới một buổi sáng năm trăm cái nội y đã được chuyển vào cửa hàng và bán cháy giá lâm vân g i n g nói của đường tử yên run rẩy loại nồi y này nếu tiêu thụ toàn cầu hồng tường sẽ ra sao đường tử yên không dám tưởng tượng giơ tay nắm lấy hai tay của lâm vân cô kích động không nói nên lời trước đây chỉ là cảnh tượng á n chạy được mô phỏng gián tiếp nhưng bây giờ đường tử yên được tận mắt chứng kiến khiến cô không phải chấn động sâu sắc sao vậy đường tổng sao mà gọi thân thiết thế hả tôi là người đã có vợ rồi lâm vân vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tay của đường tử yên cảm giác thật là nhẵn mịn trong lòng hắn thầm cười đưa tới cửa rồi thì đừng có trách tôi ác tâm nha cam dao và ngũ úc nhìn đường tổng đặt tay của mình lên tay của lâm vân lại bị vuốt vuốt không ngừng còn vừa vuốt vừa nói thật là nhẵn mịn mà đường tổng thì là có chút ngây người giống như chưa kịp phản ứng lại bàn tay không hề có ý rút ra hai người không khỏi thầm giật mình tự nhủ lẽ nào đường tổng này và quản lý lâm cũng abc xiz a anh làm gì thế đường tự yên cuối cùng phản ứng lại thấy cam dao và ngũ úc mang vẻ mặt kỳ quái mà nhìn mình lại nghĩ tới việc tay mình bị lâm vân sở tới sở lui người này quả thực không biết xấu hổ mà lâm vân anh là đồ lưu manh đường tự yên lập tức đỏ ửng cả mặt lớn tiếng kêu lên đường tổng tôi không có nói cô phi lễ cô lại nói tôi lưu manh hình như là cô cố ý đặt tay vào tay tôi mà chứ tôi đâu có chủ động bên cạnh rõ ràng có người làm chứng nha lâm vân nói xong mặt đầy ý tứ nhìn đường tự yên đường tử yên nghĩ lại v ừ là vừa rồi do mình trong lúc kích động đ ã n ắ m lấy tay lâm vân mặt lại đỏ lên tự nhủ tên đốn m ặ t này không ngờ lại xuất chiêu này với mình rõ ràng là muốn báo thủ vụ lần trước mình điều anh ta xuống cơ sở làm việc thầm mắng lâm vân này ra mặt dày chỉ có điều cảm thấy tay mình nóng lên bản thân đã lớn từng này rồi vậy mà vẫn chưa từng nắm cổ tay ai vừa rồi nghĩ lại động tác của lâm vân không ngờ còn vuốt ve tới lui đúng là đồ vô lại đường tổng vừa rồi gọi tôi có chuyện gì không lâm vân thấy mình đã trả được một chút thù tâm tình cuối cùng tốt hơn cũng lời so đo với đường tử yên này bèn chuyển đề tài hỏi à lâm vân làm sao anh làm được như thế quả nhiên nghe thấy lời nói của lâm vân đường tử yên lập tức kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi mình muốn hỏi liền hỏi ra trong vô thức làm sao làm được ư rất đơn giản thôi lâm vân thuận miệng đáp ồ thực sự rất đơn giản ư vậy nhanh nói cho tôi biết đi khi đường tự yên trả lời cam g i a o v à ngũ úc cũng mang theo vẻ kỳ vọng nhìn lâm vân đều muốn biết cái này rất đơn giản thì rốt cuộc nó đơn giản ở chỗ nào bởi vì tôi là thiên tài lâm vân hít mắt nhìn ba người phụ nữ không khỏi cười thầm tự nhủ quả nhiên lòng hiếu kỳ của con người mới là quan trọng nhất một hồi chuông lanh lảnh vang lên nó phát ra từ điện thoại của cam g i a o xin chào xin hỏi ồ được được thần sắc của cam g i a o bỗng nhiên có chút kỳ quái cầm điện thoại nhìn lâm vân lâm quản lý là thư ký của phó thị trưởng trương anh ta hỏi anh có ở đây không hẳn là tìm anh có việc lâm vân giơ tay chỉ về phía đường tử yên cam g i a vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy đường tử yên nghe điện thoại nói tìm lâm vân tuy nhiên đây là điện thoại của thư ký phó thị trưởng trong lòng cũng rất rõ cuộc điện thoại này mình nhận thì sẽ phù hợp hơn chào anh ồ tôi là đường tử yên người phụ trách của công ty hồng tường vâng anh khách sáo rồi vâng vâng được ngày mai tôi sẽ tới gặp phó thị trưởng trương đ ư ờ n g tử yên cúp điện thoại rồi trả cho cam r a o quản lý lâm sao anh không có điện thoại đ ư ờ n g tử yên nhìn lâm vân hỏi mất rồi câu trả lời của lâm vân rất dứt khoát lâm quản lý lần này việc anh làm cho công ty tôi tự thấy hổ thẹn chuyện trước đây cho tôi xin lỗi lần này phó thị trưởng t r ư ơ n g gọi điện đến là muốn giữ công ty trang phục hồng tường ở lại phụng tân hoàn toàn ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ của ông ấy để trao đổi những công việc có liên quan quản lý lâm anh đi cùng nhé tôi không đi được đâu bây giờ tôi bận lắm lâm vân không chút do dự từ chối đề nghị này vậy cũng được tôi tới công ty trước là để chuẩn bị tài liệu buổi tối hy vọng có thể dành được chút thời gian của anh để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta hy vọng buổi tối lâm quản lý có thể bút chút thời gian cho tôi tôi thay mặt tô tịnh như cám ơn anh đường tử yên sợ lâm vân không phục tùng mình cuối cùng phải lôi cả tô tịnh như ra được thôi tôi có việc xin phép đi trước à mà cam gia và ngũ úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó khi nào đi thì gọi luôn cả kỷ lam nữa cứ xem như là công ty tặng các cô đương nhiên đường tổng nếu thích cũng có thể chọn một bộ tạm biệt lâm vân nói xong lập tức rời khỏi cửa hàng bây giờ không nhận tiền mặt nữa cho nên không tồn tại một lượng lớn vấn đề về tiền mặt lâm vân muốn tặng một bộ nội y cho cam giao để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy với mình nhưng làm vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm cho nên quyết định tặng luôn mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty mỗi người một bộ những thứ này đều do hắn làm ra đừng nói đường tự yên ở đây kể cả tô tài kiến có mặt hắn cũng nói hệt như vậy thôi đường tự yên vẻ mặt buồn bực tên lâm vân này lấy đồ của công ty tặng tới tặng lui ngay trước mặt mình quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô anh cho dù muốn tặng thì cũng nên làm kín đáo một chút chứ tuy nhiên cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty còn không bằng nói là do lâm vân một mình làm ra hó hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này đợi đến khi đi chọn thì mình cũng đi dù sao mình không lấy thì quá uổng nhìn thoáng qua chút báo cáo của cam giao cô thực sự một lần nữa bị chấn động trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt tới gần trăm triệu nguyên quả thực là quá khủng bố tôi không biết cái tay lâm vân này làm sao mà làm được lẽ nào đúng như lời hắn nói hắn là một thiên tài lâm vân rời khỏi cửa hàng về chỗ ở dọn dẹp một chút đồ đạc của mình hắn đã chuẩn bị rời khỏi phụng tân nếu buổi tối đã đồng ý với đường tử yên vậy thì hôm nay sẽ trở về ngủ một bữa nữa rồi ngày mai mới đi đem một lá thư và một cái thẻ để lên bàn rồi dùng túi sách của mình chặn lên lại b i ế t thêm một lá thư đặt vào trong túi đựng đồ nội y để chuẩn bị tặng cho h à n vũ tích chuẩn bị ngày mai gửi cho cô ấy sau đó thì hắn sẽ đi tìm chỗ nâng cao thực lực của mình lăn lộn ở chốn hồng trần tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện nhưng ở trong thành phố này ô nhiễm quá nghiêm trọng trên cơ bản không phải nơi có linh khí tốt lâm vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc đi ra ngoài muốn mua vài món ăn lần này đi rồi không biết đến khi nào mới quay trở lại có lẽ gặp những người này cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm sau hoặc có lẽ không bao giờ gặp lại họ đối với cam g i a o hắn lỏng mang cảm kích bỏ chút công làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên thức ăn rất nhanh đã được mua về động tác của hắn rất nhanh nhẹn hơn một tiếng đồng hồ thì đã nấu xong năm món ăn thầm nghĩ cũng nên đi mua chút rượu chúc mừng một chút dù sao hôm nay ở nhà cho dù cam dao có uống say cũng không sao còn có cả đường tự yên nữa thế nhưng vừa đi ra khỏi hạnh hoa ngõ không xa hắn liền biết là mình bị người ta theo dõi chỉ có một người thân thủ bình thường lâm vân liền không ra chợ nữa mà men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi tới nhìn thấy đất đến một nơi khá ít người qua lại lâm vân bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nói anh kia theo dõi tôi có chuyện gì h ừ tôi không có theo dõi anh anh đáng để tôi theo dõi sau hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận kẻ nói chuyện là một thằng nhóc trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi trông tuổi có thể nhỏ hơn lâm vân một chút ồ tôi không quen cậu cậu dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn tôi đây lâm vân bị một thằng nhóc nói là muốn giáo huấn mình ở trước mặt làm cho khó hiểu lạnh lùng mà quét nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ ra hồn hôm nay xem như hai chân nó đi tong dựa vào cái mặt búng ra sữa của cậu mà nghĩ mình đã giỏi lắm à tôi là mạnh an hôm nay giáo huấn anh thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết người này tên là mạnh an nói xong liền chuẩn bị tiến lên động thủ à cho dù mặt tôi búng ra sữa thì cũng không quản tới chuyện thối của cậu đâu lâm vân có chút tức giận h ừ không quản chuyện của tôi nhưng anh không nên cứ quấn lấy cam dao dù sao cam dao cũng không phải đại mỹ nhân gì dựa vào điều kiện của anh hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn tại sao lại cứ quấy giày cô ấy anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy rồi sau đó vứt bỏ người ta mạnh an này càng nói càng tức giận cậu là ai con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy d ả i cô ấy cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta thì có liên quan gì tới cậu lẽ nào cam g i a o là mẹ của cậu s a o lâm vân tự nhủ thằng cha này từ đâu chui ra vậy thật là con người không thể nói lý tôi đã mấy lần nhìn thấy anh vì cô ấy và ở cùng với nhau hôm nay tuyệt đối không thể tha cho anh để anh biết rằng cam g i a o không phải dễ bắt nạt nói rồi một đấm lao về phía mặt của lâm vân lâm vân nhớ n g m ẩ y tự nghĩ tại sao lại có loại người thối như vậy hắn giơ tay bắt gọn cổ tay của mạnh an chân nâng lên đá một phát khiến mạnh an văng ra xa gần hai mét ngã gục xuống như thế là lâm vân đã còn có chút nể nang mạnh an đứng lên nhìn lâm vân bỗng nhìn lại lao tới lần này lâm vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa nhấc chân lên hạ xuống mạnh an kia một lần nữa bị đá văng ra ngoài cả chục mét lần này hắn dùng tới khí lực hơi mạnh. mạnh an bổ nhào trên đất rất lâu không bỏ dậy nổi xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của cam giao lâm vân cũng không muốn quá làm khó dễ y tuy nhiên mạnh an này sau khi từ dưới đất đứng dậy không ngờ lại tiếp tục lao về phía lâm vân liên tục năm lần đều bị lâm vân đá văng ra xa nếu không phải là lâm vân còn chút nể tình thì không biết mạnh an này sẽ bị đá thành cái thứ gì nữa làm sao mà anh lợi hại như vậy mạnh an lần thứ sáu bỏ dậy nhưng không ngờ không xông lên nữa mà đi chậm tới trước mặt lâm vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu cậu nói thử coi lâm vân nhìn mạnh an có chút thú vị cười nói tôi không biết tuy nhiên anh lợi hại như vậy coi như có thể ở bên cạnh cam g i a o được chứ có điều anh không được bắt nạt cô ấy cô ấy không chỉ là người tốt mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân hoàn toàn có thể xứng với anh tin tôi đi mạnh an v ẹ mặt chân thành nói nghe xong những lời của mạnh an lâm vân nhướng mày tự nhủ cam g i a o là mỹ nhân lẽ nào ta còn không biết chỉ là cái tay mạnh an này làm sao biết được hắn không khỏi hỏi tới cậu làm sao biết cam g i a o là mỹ nhân tôi tuy nhìn không xấu nhưng cũng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân chứ nghe xong mấy lời này mạnh an liền sốt sắng nói tôi không lừa anh đâu tôi có thể nhìn ra cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân tin tôi đi thấy mạnh an sốt ruột vì cam g i a o như thế l â m v â n gật đầu có chút ái ngại với mấy cô đá vừa rồi của mình với y tuy nhiên mạnh an này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được l â m vân trong lòng thầm nghĩ lẽ nào tên mạnh an này cũng là kẻ có tinh nguyên trong người hắn đột nhiên bắt lấy tay của mạnh an dùng lực lượng tinh vân để thăm dò quả nhiên mạnh an là người có tinh nguyên trong người lại còn rất tinh khiết khó trách là y có thể cảm nhận được vẻ x i n h đ ẹ p của cam dao trầm n g âm một lát lâm vân nói mạnh an thể chất của cậu không sai có hứng thú đi theo tôi học một ít không đây là lần đầu tiên lâm vân phát hiện ra người có tồn tại tinh nguyên cho dù không cần tu tinh thì y vẫn có thể tu luyện những thứ khác hơn nữa hắn cảm thấy tâm địa người này không xấu lại s u n g bái cam dao như vậy có thể thấy là y rất tôn kính cam dao a mạnh an ngây người sự cường đại của lâm vân y đã thấm sâu trong lòng y rất tự hào là có sức mạnh hơn người bình thường nhưng vừa rồi lâm vân chỉ cần đứng y một chỗ đá ra mấy cước thì y đã bị đá văng ra mặc dù y không luyện qua công phu nhưng khí lực không phải là nhỏ thân thể cũng rất linh hoạt vậy mà trước mặt người này một chút phản kháng cũng không có y không phải là người ngu nhưng vẫn chống lại lâm vân là vì lo lắng lâm vân sẽ đùa d ẫ n cam dao về sau thấy biểu lộ của cam giao với lâm vân y liền biết cam giao cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với hắn vốn lo lắng là lâm vân không xứng với cam giao không biết được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của nàng hiện tại thấy lâm vân có bản lĩnh lớn như vậy thì loại người này chắc chắn sẽ không coi cam giao như đồ chơi lâm vân này mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần cam giao cũng thích ở cùng một chỗ với hắn mạnh an chỉ đành phải nói những ưu điểm của cam giao cho hắn biết để hắn minh bạch cam giao hoàn toàn xứng đáng với hắn nhưng y không ngờ người này lại muốn dạy y công phu không chút do dự vội vàng quỳ xuống dập đầu sư phụ lầm vần xấu hổ vội vàng nâng mạnh an dạy tôi dạy cho cậu một ít thứ cũng không nhất định phải làm sư phụ của cậu tôi sẽ dạy cho cậu một vài chiêu thức đơn giản trước nếu cậu có thể lĩnh ngộ được nó thì tôi sẽ suy nghĩ tới danh phận thầy trò sau nên hiện tại chưa cần phải dập đầu cậu đang sống ở đâu mang tôi đi x e m thử chỗ ở của mạnh an cách ngõ hạnh h ò a không xa nhưng lại là một cách xóm nghèo nhà ở hiện tại của hắn là do phụ thân lưu lại diện tích chỉ có khoảng hai mươi mét vuông phía sau nhà là sông phụng tân chảy qua căn nhà của tôi hơi nhỏ một chút nhưng là do vẫn độc thân cho nên cũng không bất tiện lắm mạnh an nói xong liền gãi đầu cười lâm vân gật đầu không nói gì cũng không có ý chuyển công pháp tu tinh lại cho y dù sao thứ này ở địa cầu nó quá nghịch tiên mà mạnh an lại là một người thẳng tính nếu bị người khác biết được thì rất dễ dẫn đến tiết lộ bí mật công pháp Cho nên hắn chỉ dạy cho mạnh an một ít quyền pháp và một bộ khí công nội ra c ò n nhắc nhở y là không nên nói cho ai trước khi đi lâm vân đưa cái thẻ có hai mươi người nguyên trong đó cho mạnh an dặn dò y cố gắng bảo vệ cam dao đừng để cho cả khác khi dễ nàng do cam dao ở một mình tứ cố vô thân muốn tìm một người hỗ trợ cũng không có mạnh an này đã sùng bái cam dao như vậy thì lưu lại để y chiếu cố cam dao là tốt nhất lâm vân muốn rời đi nhưng hắn thiếu cam dao ân tình một mạng dù đã đưa tiền cho nàng nhưng hắn vẫn hy vọng cam g i a o được bình an với năng lực hiện tại của hắn hắn chỉ có thể làm được đến thế đoán chừng cam g i a o sẽ không ở lại hồng tường hay phụng tân quá lâu nhiều nhất là không quá hai năm bởi vì sản phẩm hồng tường ở phụng tân bán chạy như vậy nhất định sẽ khiến cho kẻ khác ngấp nghé hồng tường là công ty của gia tộc một khi bên này có lợi nhuận lớn mà bên kia lại không có sẽ khiến nhiều người của gia tộc chạy tới phụng tân như vậy thì các nhân viên cũ ở đây sẽ dần bị xa lánh chứ đừng nói gì là cam g i a o vốn là quản lý của cả hồng tường ở phụng tân mà cho dù không ai trong gia tộc muốn loại bỏ nhân viên cũ ở phụng tân nhưng lợi nhuận từ vân t ầ m biên quá lớn lớn đến nỗi khó bảo toàn là sẽ có công ty của gia tộc khác thu mua cho dù lâm vân không có dặn dò mạnh an thì hắn cũng sẽ một mực chú ý cam g i a o bởi vì cam g i a o chính là lữ thần trong lòng hắn cậu đang làm công việc gì lâm vân thấy mạnh an chỉ gật đầu nhìn mình giao phó liền hỏi tới thời gian làm việc còn chưa có công việc cố định chỉ là mỗi ngày tới bến tàu khuân vác thôi mạnh an lại sờ đầu nói ờ、uh, nếu không thì cậu đừng tới bến tàu làm nữa mà tập trung thời gian học những thứ tôi đã đưa dĩ nhiên cũng phải quan tâm tới cam giao chờ khi cậu học xong những thứ này thì lại đi ra ngoài tìm việc sau công pháp mà lâm vân dạy là nói ra lời rồi cho mạnh an học thuộc lòng còn những đồ hình phức tạp thì vẽ lên giấy dặn y nếu học xong thì xé đi dạy xong cho mạnh an thì cũng đã gần mười giờ tối thời gian trôi qua thật nhanh lâm vân cảm thán cơm tối còn chưa ăn đường tử yên còn hẹn mình nói chuyện đêm nay vẫn là nên đi về nhà ăn cơm không biết các nàng có để dành thức ăn cho mình không tay lâm vân này dám thả bộ câu mình đã bảo buổi tối nói chuyện với mình vậy mà tới tận giờ cũng không thấy cái mặt đường tử yên và cam g i a o đang ngồi nhà xem tivi nàng rất khó chịu vì đến hiện tại lâm vân còn chưa về tuy nhiên người này nấu ăn thật là ngon khiến mình ăn nhiều hơn lúc bình thường nhưng vì chờ lâm vân tới tận chín giờ mới ăn lúc đó thì thức ăn đã nguội chị tử yên bình thường nếu giờ này mà lâm vân còn chưa về thì hắn sẽ không về đâu hắn đã nấu xong cơm lại bỏ đi thì chắc là có việc gì đó chị đừng chờ nữa đã mười giờ rồi cam g i a o thấy đường tử yên có vẻ tức giận vội vàng an ủi làm sao em biết đường t ử yên hỏi mỗi ngày em đều chờ hắn tới mười hai giờ đêm nên mới biết cam g i a o thuận miệng đáp à cam g i a o không phải em thực sự thích tay lâm vân kia chứ đường t ử yên kinh ngạc nhìn cam g i a o hỏi lúc này cam g i a o mới phát hiện mình lỡ lời khuôn mặt đỏ bừng lên vội vàng muốn giải thích nhưng lại không tìm ra được cớ gì cam g i a o em thích hắn thật sao chỉ thấy tuy tay lâm vân này có chút tài năng nhưng không thể phủ nhận tính cách lời n h ắ c của hắn em phải vạn lần cẩn thận đường t i yên là đề tỉnh cam giao em kỳ thực chị tử yên chị hiểu lầm rồi em chỉ là chờ hắn về nhà thôi cam giao còn chưa dứt lời nhưng khi nhìn vào mắt đường tử yên liền biết là chị ấy không tin lời giải thích của mình dù sao thì lâm vân cũng đã kết hôn đã có vợ rồi cam giao nói xong những lời này đầu lại cúi thấp xuống trong lòng nàng nghĩ cho dù lâm đại ca không có kết hôn anh ấy có thể tiếp nhận mình s a o tướng mạo của mình chỉ bình thường so với chữ t ử yên này còn kém xa người khác không biết sự vĩ đại của lâm vân có lẽ chữ tỷ yên cũng không biết nhưng mình lại biết một ít nàng thậm chí còn hoài nghi những cái máy trong nhà xưởng kia có phải do chính anh ấy chế tạo hay không cùng với những kiểu dáng áo lót kia nữa cũng là do anh ấy nghĩ ra nhìn hiện tại mà xem những thứ anh ấy làm đều bị người ta tranh nhau đến mua thế thần sắc cam r à o như vậy đường tỷ yên liền hiểu cam r à o có lẽ đã yêu cái tay lâm vân có vợ kia trong lòng thở dài chẳng lẽ lâm vân thực sự ưu tú như vậy sao sao mình lại không thấy mình thấy nhiều nhất cũng chỉ là lần này hắn gặp may mới kiếm được mấy cái máy sản xuất vân tẩm biên kia mà thôi cam giao em có biết mấy cái máy kia lâm vân mua ở đâu không đường tiểu yên đợi lâm vân về cũng chỉ vì muốn hỏi câu này nhưng hiện tại lâm vân chưa về vì quá nôn nóng nên đành phải hỏi cam giao tuy trong nội tâm đã xác định lâm vân chính là người chế tạo mấy cái máy này nhưng cam giao không muốn nói ra suy đoán của mình nàng đã nhìn ra vị đường tổng này không thích lâm vân mà lâm vân cũng không để vị đường tổng này trong mắt đi trải qua sự việc lần này đường tổng có chút cái nhìn khác với lâm vân nhưng cô ta y nguyên vẫn coi thường lâm vân điều này làm cho cam giao rất không thích nàng biết rõ lâm vân là người có đại bản lĩnh vậy mà đường tổng lại dùng ánh mắt như thế mà đối đãi với anh ấy lúc này ở phần giang sơn trang vọng nguyệt lý hiếu thành mới từ kinh thành chạy tới bởi vì nhận được điện thoại của lão tứ lý hiếu nghiệp gọi nói rằng đã có manh mối về hung thủ giết người lý gia lần trước chuyện lớn như vậy đương nhiên lý hiếu thành không dám mặc kệ liền trong ngày chạy về phần giang anh cả sau khi xem xét b ằ n g ghi hình chúng ta đã phát hiện ra một người lý hiếu n g ậ p lấy một cái ảnh chụp đưa cho lý hiếu thành một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi không quáo khoác ngoài bà va i còn đeo một cái ba lô màu xanh nhạt phòng chứng bức ảnh đã được xử lý cho nên nhìn rất rõ đã điều tra ra người này là ai chưa vẻ mặt lý hiếu thành âm trầm nhìn vào lý hiếu n g ậ p mà hỏi căn cứ điều tra và hỏi thăm người này hẳn là nhân viên của hồng tường có người n g à y đó nhìn thấy hắn đi vào tòa nhà kim thành mà tòa nhà kim thành thuộc về tập đoàn hồng hải sau đó hắn đi lên tầng mười hai trụ sở của công ty trang phục hồng tường kiêm trụ sở của công ty điện tử hồng tường cũng thuộc về tập đoàn hồng hải cho nên người thanh niên này có thể là nhân viên công ty trang phục hồng tường hoặc là công ty điện tử hồng tường lý h ư u nghiệp khẳng định nói như vậy là em đã tra ra tung tích hắn rồi sao lý hữu thành nhìn lý hữu nghiệp mà hỏi trong lòng có chút bất mãn nếu như lời của lý hữu nghiệp là thật một nhân viên bình thường như vậy phải mất tận mấy tháng mới tìm ra thì quả thực quá kém đúng vậy anh cả hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này chính là nhân viên của công ty trang phục hồng tường là phó trưởng phòng tư vấn áo lót lâm vân nhưng mấy tháng trước hắn đã bị điều đi phụng tân hiện tại là người phụ trách hồng tường ở phụng tân lý hữu nghiệp đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của ông anh nhưng y cảm thấy như vậy đã là may mắn rồi nếu như dễ dàng tìm thấy nhân chứng như vậy thì đã tìm được lâm vân từ lâu vẫn là phải dựa vào mấy nhân chứng trên băng ghi hình lại mời những nhân chứng đó tới xem ảnh mới xác định được mà t r a được lâm vân ở tòa nhà kim thành cũng là do may mắn thôi vừa vặn có người trong đó chứng kiến lâm vân tiến vào tòa nhà kim thành bằng không thì chắc tới tận giờ cũng không tìm ra có phải hồng tường phụ tân đang nổi danh khắp nơi không liễu thành hỏi đúng vậy nếu như không lầm thì hồng tường phụ tân nổi danh như vậy chính là do tây lâm vân này đạo diễn chúng ta cũng đã mua vải kéo lót bằng vân tầm biên quả thực là có hiệu quả như trên quảng cáo lý hữu nghiệp vội vàng trả lời lý hữu thành cúi đầu trầm tư y vốn tưởng rằng hung thủ giết năm người thủ hạ của mình phải là một cao nhân của gia tộc nào đó hoặc là một cường giả nổi danh thật không ngờ lại là một quản lý vô danh của một công ty v õ công của hắn đã lợi hại tài buôn bán cũng không kém vì sao người này lại biết nhiều thứ như vậy hắn học được từ đâu nếu lý gia có thể nắm được chất liệu vân tẩm biên trong tay như vậy thì vấn đề kinh tế lý gia có thể e ngại kẻ nào nữa nghe nói doanh thu một ngày của hồng tường phụng tân đã lên tới cả chục triệu nguyên mà chỉ là doanh thu của một cửa hàng mà thôi nếu làm thêm vài cửa hàng buôn bán như vậy thì lý gia không cần có những sản nghiệp khác chỉ cần chuyên môn phát triển trang phục thì cũng mạnh hơn bất kỳ một ngành sản xuất nào anh cả lý hữu nghiệp thấy anh cả nghe xong báo cáo chỉ trầm tư liền hỏi người này là một nhân tài không ngờ lại đối nghịch với lý gia chúng ta Yếu nghiệp, lý nghĩa và anh sẽ ở lại phần giang em đi điều thêm tám cao thủ lý gia tới tay lâm vân này vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy chính là d u n g hình hay cực hình cũng phải bắt hắn khai ra bí mật của vân tằm miên hiện tại ngũ thử phỉ chỉ là t h ư yếu thôi nếu bắt được hắn thì phải giết chết ngay tại chỗ không thể để cho hắn chạy thoát à nếu không bắt được thì phải giết ngay tại chỗ hiện tại phái người đi gặp tô tài kiến chúng ta muốn hợp tác với ông ta lý hữu thành lạnh lùng nói rồi đứng lên chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt muốn bắt lâm vân không chỉ có lý Gia chúng ta hiện tại p h ò n g trường có rất nhiều gia tộc đã để ý tới hắn rồi lúc lý h ư u thành ra ngoài thì quay đầu bổ sung thêm một câu vâng anh cả lý hư u nghiệp trả lời rồi lập tức chạy đi ă n bài mấy ngày nay tô tài kiến là rất bận rộn đầu tiên là tiếp đón người của trương gia kinh thành phái tới sau đó là từ gia lý gia lâm gia ngay cả tống gia vừa hợp tác với gia tộc rốt v l o cũng có người tới bái p h ò n g tôi tài kiến không biết mình nên hạnh phúc hay khổ sở bởi những người này không có ai là ông ta có thể đắc tội nổi tuy tô gia cũng không phải một gia tộc nhỏ nhưng so với những đại gia đại tộc này thì gia tộc mình không tính là gì cũng may tô tài kiến có một người vợ tốt là lục song mẫn tôi tài kiến là người không có nhiều bối cảnh nhưng lục song mẫn thì có bối cảnh không nhỏ phụ thân của bà ta chính là người mà mọi người được gọi là kinh thành lục thổ phỉ bà ta có một cậu em trai chính là tài thần lão yêu cho nên tuy không dám chậm trễ với những người tới bái phòng này nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi bởi vì lúc áo lót vân t ẩ m miên oanh động thì ông ta cũng đoán được là phiền phức sẽ kéo theo áo lót cho nữ cũng có thể thu được lợi nhuận như vậy đây quả thực không để cho các nhân hiệu khác có con đường sống gần nhất đã có vô số công ty sản xuất áo lót tìm t ớ i tô tải kiến bàn chuyện hợp tác chỉ là ông ta vừa lấy được một cái áo lót thiên sứ trong mộng thì đã bị con gái tô tịnh như cướp đi có thể nói đến hiện tại tô tải kiến còn chưa biết mặt mũi của vân tằm miên nó như thế nào đường tử yên thì đã tới phụng tân tôi tải kiến cũng đang chuẩn bị chạy tới nhưng m ớ i ngày này bởi vì các gia tộc phái người tới bái p h ỏ n g cho nên không có thời gian đi nhưng cũng vì vậy mà ông ta càng thêm hiếu kỳ với tay lâm vân mà con gái mình tuyển được kia rốt cuộc hắn là dạng người thế nào mà l ạ i có bổn sự lớn như vậy quả thực chính là một kỳ tài buôn bán mình trải qua vài chục năm kinh tế như vậy còn chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn như thế mà làm ra một sản phẩm khiến cả thế giới phải sôi trào t ô tịnh như suốt ngày nhốt mình trong phòng không thể đợi được nữa mặc cái áo lót thiên sứ trong mộng mà phụ thân mới cầm về một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái xuất hiện giống như hương vị trên người lâm vân vậy t ô tịnh như thoải mái thở dài trong gương xuất hiện một cô thiếu nữ có dáng người ngạo nhân dưới ánh đèn mờ nhạt ngay cả làn da cũng tản ra sự mê người t ô tịnh như đột nhiên nghĩ tới cái áo lót này là do lâm vân tự tay thiết kế cả người có chút run rẩy cảm giác giống như bàn tay của lâm vân đang sờ soạng mình vậy Một tiếng chuông vang lâm ê n Như vội vàng mặc quần áo vào, Khuôn mặt do thẹn thùng đã đỏ bừng Nàng thầm mắng cái người xấu này Tô Thị mặt thầm vội vào cái mặc xấu áo do đã đỏ l vân Tô Thị đột Như nhiên nhìn vội à o áo khoác Treo cái của lâm vân, Có chút tường sờ Vân sững Vân Lâm Lâm v vàng chạy tới ngõ hạnh hoa trong lòng tự nhủ hiện tại đã là mười một giờ chắc cô nàng đường tự yên cho rằng mình thả bồ câu cô ta nhưng lâm vân cũng không quan tâm dù sao ngày mai thì phỏng chừng mình m u ố n r ờ i khỏi nơi này về phần đường tử yên nghĩ thế nào hắn mặc kệ nhưng lâm vân vừa đi không xa thì lại biết mình bị người ta theo dõi lần này là hai người lâm vân cười lạnh một tiếng cái đồ không biết sống chết những người này không biết từ nơi nào tới rõ ràng muộn như vậy mà có thể tìm được mình ở đây có điểm thần thông quảng đại hiện tại người xung quanh đã rất ít rồi lâm vân cũng lời chạy về trực tiếp đứng lại nhìn hai người đang tới vây mình nhưng hai người này còn chưa tới gần sắc mặt lâm vân bỗng nhiên biến đổi không chút do dự nhanh như thiểm điện nhảy sang trái hai tia sáng lạnh phóng tới vừa vặn bay vào chỗ cũ của lâm vân lâm vân biết là mình đã trúng ổ mai phục thực lực của kẻ đánh lén kia mình tuyệt đối là không phải trên cơ tinh vân của mình còn chưa khôi phục lại bị hai tiểu tử này đánh rời đi sự chú ý cho nên phát hiện tên đánh lén hơi muộn tổng cộng có ba người có lẽ đêm nay mình phải ăn chút thiệt thòi rồi đ a n g nghĩ ngợi thì một tia sáng bổ xuống đầu lâm vân không chút do dự lâm vân lại mạnh mẽ dùng chân đá về phía cả tấn công mình hai tiếng bùm bùm chói tai vang lên cả tấn công và lâm vân đồng thời lui về hai bước trưởng đao lâm vân hít sâu một hơi thật không ngờ là kẻ đánh lén mình sử dụng công phu nội gia chính tông càng không nghĩ tới là thế giới này lại có người luyện được công phu nội gia đến cảnh giới như vậy dùng lực hóa kình dùng kinh hóa gió dùng gió hóa đao dùng đao giết người tuy lâm vân tu luyện không phải võ công thế tục nhưng vẫn có chút minh bạch với võ công ở nơi này võ công mà hắn dạy cho mạnh an chính là một loại công phu nội gia như vậy nam tử gây gói trước mắt này sử dụng tuyệt đối là công phu nội gia chính tông loại công phu này so với lúc lâm vân luyện thành nhất tinh hay là lực lượng tinh vân của hắn mà không bị tổn hại thì không tính là gì nhưng hiện tại thì lâm vân tuyệt đối không phải đối thủ của người này có thể bổ ra trưởng đao đều tuyệt đối là cường giả Cho mình xuất ra thủ đoạn liều mạng với tên này nhưng không thể trốn thoát sự liên thủ của hai người còn lại nữa tuy cự ly giữa hắn và nam tử gầy kia còn khá xa đao quang không thể tới được nhưng như vậy đã rất giỏi rồi hình như nhìn ra được lâm vân muốn chạy trốn tên nam tử gầy gò kia không chút do dự lại đánh tới vài trưởng mà trưởng lần này có vẻ như nhanh hơn lần trước có lẽ y muốn kết thúc sớm trong nội tâm của lâm vân thầm tức giận thực sự là hổ rơi xuống đồng bằng bị chó khinh nếu không phải lão tử bị thương chưa lành thì các ngươi cũng không có không gian mà nhảy múa còn bây giờ nếu như không xuất ra sát chiêu mà dùng hết toàn lực chắc cũng chỉ đánh ngang tay với tên nam tử gầy gò này thậm chí lại có thể bị thương nhưng hiện tại không phải chỉ có một mình y lâm vân đoán chừng ngoài ba người này thì vẫn còn đồng bọn đang chạy tới một khi mình bị nam tử này cuốn lấy như vậy mình khó lòng chạy trốn được tuy không biết những người này quan hệ gì với kẻ mà mình đã từng giết ở gần nhà ga kia hay không nhưng lâm vân phỏng chừng dù không có quan hệ thì cũng là mình đã từng đắc tội qua bọn chúng nhìn địa hình chung quanh một lát lâm vân lần nữa vung chân thanh âm bùm bùm vang lên không dứt nhưng tên nam tử gầy gò kia có vẻ càng đánh càng mạnh liên tục bổ ra trưởng đao về phía lâm vân lâm vân ân t h ầ m sợ hãi y làm như thế nào mà phát ra trưởng đao nhanh như vậy chẳng lẽ là mình dự tính sai người này đã sắp hình thành đao mang rồi sau nếu là như vậy thì hôm nay mình rất khó lòng chạy thoát thế nhưng lâm vân rất nhanh bình tĩnh lại trường ảnh của tên này tuy trông dọa người nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu xem ra kẻ này còn chưa hình thành đ a u mang đã như vậy thì mình vẫn còn cơ hội để chạy trốn lâm vân đột nhiên quét ngang chân mang theo ảo ảnh hai người kia vốn chỉ vây quanh chưa động thủ đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một cơn gió đánh tới vội vàng muốn tránh đi nhưng đã chậm hai tiếng bành bạch vang lên hai người bị đá bay ra ngoài hơn ba mét tên nam tử gầy gò thấy lâm vân rõ ràng còn kiêu ngạo hơn cả mình đang đấu với mình mà còn tâm tư để ý hai người khác liền không chút do dự dùng một tay thay đao bổ vào lưng của lâm vân lâm vân biết một khi mình tránh ra trưởng này thì lập tức sẽ rơi vào đường c ộ t rồi bị y dùng trưởng đao quấn lấy muốn chạy cũng rất khó khăn cho nên lâm vân tập trung lực lượng tinh vân vào phía sau lưng tạo thành một vòng sáng bảo hộ bùm một tiếng vang lên một trưởng kia hoàn toàn đánh vào lưng của lâm vân v ầ n g sáng bảo hộ sau lưng hắn lập tức vỡ vụn xuất hiện một vết thương dài khoảng hai mươi cm ở phía lưng lâm vân phun ra một ngụm máu tươi thân hình cũng không dừng lại mà chớp mắt biến vào trong bóng đêm tên nam tử gầy gò thấy lâm vân biến mất cũng không có đuổi theo y biết rõ chỉ cần người này còn là phụng tân thì không thể chạy đi đâu thoát được một trưởng của mình khi nãy cũng đâu có đơn giản như vậy nghĩa ca có muốn tiếp tục đuổi theo không một tên vừa bị lâm vân đá bay l ó c ngóp đứng dậy hỏi nam tử gầy gò không cần rất hiển nhiên nam tử g â y gò này chính là lý nghĩa của lý gia lý nghĩa vừa trả lời xong thì có tiếng điện thoại di động vang lên anh cả vâng hiện tại hắn đang ở phụng tân vừa rồi em và hắn còn đánh một trận hiện tại chắc là hắn đang bị thương lý nghĩa đơn giản kể lại cho lý hiếu thành nghe tốt làm tốt lắm nhưng tên kia vì sao lại bị thương anh tưởng thực lực của hắn phải ngang với em chứ lý nghĩa nghe báo cáo à nghe lý nghĩa báo cáo như vậy lý hiếu thành rất cao hứng chỉ cần lâm vân còn đang ở phụng tân như vậy tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của y tuy nhiên y không nghĩ ra là vì sao lâm vân lại bị thương có lẽ một vết thương nào đó của hắn chưa lành hiện tại lại tăng thêm vết thương mà em vừa nện cho lý nghĩa nhìn ra là lâm vân đã bị thương từ trước đối với lâm vân trẻ tuổi mà đã có thân thủ như vậy y cũng rất kinh ngạc à xem ra là vết thương do yamada tạo thành lý hiếu thành gật đầu nói vô lận u thế nào lần này không thể để cho hắn chạy cho dù phải nổ súng ở chỗ đông người cũng phải lưu hắn lại lý hữu thành bổ sung mặt đêm buông xuống cả phụng tân đã hoàn toàn giới nghiêm các trạm ra vào thành phố đều có cảnh sát đứng gác thậm chí là người trong quân đội cũng tới chứng tỏ lý hữu thành quyết tâm phải bắt bằng được lâm vân không thể buông tha cho cái tai họa ngầm này rời khỏi phụng tân lâm vân chạy không được xa lắm thì biết là mình đã bị truy nã mình quả thật là quá sơ xuất giết vài tên lợi hại như vậy mà à rõ r n giết còn dám s n thành phố tới mấy tháng liền. Không thể nghi ngờ, lai lịch của những h hoạt phố thể lịch tới ở lai i mấy g kẻ của m ì người h h này n k ô đơn đơn giản, à, những kẻ mình giết không đơn giản. n giết Giết g kẻ thì cũng không có vấn đề gì ở lại thành phố lớn cũng không có vấn đề gì nhưng chủ yếu là thực lực hiện giờ của mình quá thấp thậm chí tinh vân chỉ còn một nửa là còn đang bị thương trong người thôi nghĩ tới c á i khác cũng vô dụng quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt rồi rời khỏi thành phố phụng tân này lâm vôn trốn ở trong một cái xưởng nhỏ bị bỏ hoang ở gần đường sắt rồi bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương lần này bởi vì không có viên đạn nào bắn vào người bị thương tuy có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước nhưng chính ra sự ảnh hưởng lại xa xa không bằng lần trước lúc trời sắp sáng thì thương thế của hắn đã được chậm r ã i chữa trị rồi vốn định giống như lần trước là đi xe lửa chùa để rời khỏi phụng tân nhưng khi lâm vân nhìn mấy chiếc xe lửa đi ngang qua đây liền biết ý định của mình đã thất bại Bởi mui đi qua tân, hận, vì qua xe lửa phụng tân bây giờ đã triệt để oanh động đây là thành phố thứ hai sau thành phố phần giang ở trong thời gian ngắn khiến cả nước phải chú ý như vậy sản phẩm áo lót làm bằng vân tầm miên của hồng tường đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của nữ giới bởi vì loại áo lót này chỉ có thể mua được ở phụng tân cho nên mọi người c h a n chúc nhau kéo t ớ i vụ phụng tân như đi hội vậy càng thêm khiến người ta oanh động chính là siêu sao quốc tế nguyễn y cũng chạy tới phụng tân cô nàng thậm chí còn muốn bớt thời gian tổ chức một s ố diễn ở phụng tân đối với rất nhiều người mà nói tin tức này còn gây chú ý hơn cả việc áo lót vân tầm miên dù sao không phải ai cũng có tiền để mua loại áo lót này thế nhưng sâu diễn thì lại khác một cái vé vào cửa xem cũng chỉ có mấy trăm nguyên thôi mà sức hấp dẫn của n g u y ễ n y thì hơn mấy trăm nguyên này rất nhiều tất cả mọi người đang suy đoán là vì sao n g u y ễ n y phải tới phụng tân biểu diễn và biết rằng những nơi nàng lưu diễn đều là các thành phố lớn của quốc tế hoặc là thành phố trung tâm của cả nước tuy phụng tân là một thành phố trung tâm một tỉnh nhưng so với thành phố trung tâm của cả nước thì còn kém nhiều thậm chí phụng tân chỉ xếp 30, m ư ơ trở xuống mà thôi một thành phố như vậy mà muốn mời một siêu sao như nguyễn y tới biểu diễn thì quả thực không dễ dàng mọi người đều suy đoán là tổ chức nào đã mời được nguyễn y tới và đáp án rất nhanh được công bố ở trên bảng quảng cáo cực lớn có ghi nhà tổ chức hồng tường phụng tân kết hợp với đài truyền hình phụng tân đường tử yên rất tức giận vì mình đã hẹn với lâm vân mà hắn không t h ể bóng dáng cam g i a o cũng có chút kỳ quái mặc dù lâm vân có chút cả lơ phất phơ nhưng một khi hắn đã đồng ý cái gì thì sẽ làm bằng được huống hồ ngày đó ăn cơm tối hắn cũng đã làm xong chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sau cam giao chợt lo lắng cho lâm vân dù sao thì hắn đã từng bị súng bắn bị thương tuy tức giận vì lâm vân không xuất hiện nhưng đường tử yên cũng không quá thất vọng bởi vì sáng nay nàng nhận được điện thoại từ người quản lý của nguyễn y nói rằng nguyễn y muốn tới phụng tân để tổ chức một s h o w diễn rồi hỏi đường tử yên có đồng ý làm nhà tổ chức không một chuyện tốt như vậy đường tử yên đương nhiên sẽ không từ chối đầy miệng đáp ứng nhưng về sau suy nghĩ không biết vì sao n g u y ễ n y lại muốn mời công ty mình làm nhà tổ chức cho nàng ấy tới phụng tân biểu diễn làm như vậy không phải là n g u y ễ n y tạo danh tiếng cho hồng tường sao hiện tại nhóm sản phẩm áo lót vân tầm miên của hồng tường đã vô cùng phát hỏa rồi nếu xem xa quốc tế như n g u y ễ n y lại tới phụng tân đổ thêm một thùng dầu có thể tưởng tượng được sức tiêu thụ của hồng tường sẽ còn tăng lên đến cỡ nào tô tài kiến vốn muốn chạy tới phụng tân hiện tại nhận được điện thoại từ đường tử yên nói rằng nguyễn y muốn mời hồng tường làm nhà tổ chức cho sâu diễn của cô ta thì ông ta càng muốn nhanh chóng tới phụng tân đây là một cơ hội lớn để công ty trang phục hồng tường một lần nữa chiếm đoạt thị trường chỉ cần lợi dụng được tốt thì có thể tưởng tượng nhãn hiệu hồng tường thậm chí là sẽ t h u tóm đi một nửa thị trường quần áo lót còn lý do nguyễn y đất thân muốn hồng tường làm nhà tổ chức tô tài kiến không biết thậm chí còn chuẩn bị hỏi vì lâm quản lý thần bí kia nếu không phải vì không liên lạc được với vị lâm quản lý đó thì ông ta không biết đã gọi cho hắn bao nhiêu lần rồi ở bên này đường tử yên vừa cúp điện thoại thì phổ hồng và nguyễn y rõ ràng đã tới tòa nhà hợp thành đường tử yên tranh thủ ra đón tiếp nguyễn y mang theo cái nón che nắng từ xa nhìn không rõ diện mạo đi đằng sau cô ta là phổ hồng và hai tên bảo tiêu khi đi vào tòa nhà hợp thành thì hai người bảo tiêu cứ đứng ngoài chờ có thể tận mắt nhìn thấy một ngôi sao ca nhạc lớn như vậy không chỉ nói là cam giao rất kích động ngay cả đường tử yên cũng kích động nốt đường tử yên biết nguyễn y mặc dù là ngôi sao ca nhạc nhưng cô ta hát không phải vì tiền không có ai có thể mời nguyễn y hát nếu như cô ta không thích bởi vì thế lực đằng sau của nguyễn y khá là thần bí đường tử yên còn chưa từng nga qua có công ty nào mời được nguyễn y phải nói hồng tường chính là công ty đầu tiên mời được nàng tới hát toàn bộ nhân viên trong công ty đều không có tâm tư làm việc gì hết mọi người mang theo giấy bút đến để nhờ nguyễn y ký tên đường tử yên thực sự kích động đây là nguyễn y ngôi sao ca nhạc đến cả thế giới cũng biết dưới sự dấn dắt của đường tử yên phổ hồng và nguyễn y cùng nhau tiến vào phòng khách sắc mặt của phổ hồng có chút không vui một quản lý nho nhỏ của công ty rõ ràng mấy lần không đếm xỉa tới lời mời của nguyễn y khiến nguyễn y phải đích thân tới bái phòng hắn cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi hắn không có lý do gì cự tuyệt yêu tàu của mình n g u y ễ n y thực sự rất ưa thích những cái áo lót bằng vân tầm biên này mỗi lần mặc lên nàng đều có cảm giác vô cùng thoải mái thậm chí là bình tĩnh nàng sợ nếu mình không tự thân đến thì lâm vân càng không quan tâm không thể không nói mặc dù n g u y ễ n y không có gặp qua lâm vân nhưng biện pháp này quả thực không sai dựa vào tính cách của lâm vân nguyễn y làm cho hồng tường một việc tốt như vậy hắn thực sự có khả năng giúp cô ta thiết kế ra vài bộ quần áo À, cô đang nói tới lâm quản lý s a o từ tối qua cho tới giờ chưa thấy mặt hắn đường t ự yên cũng rất bất mãn với lâm vân đến bây giờ còn chưa tới công ty à thế có điện thoại của hắn không nghe thấy lâm quản lý không qua đây n g u y ễ n y có chút nôn nóng lần này tới đây chủ yếu là để tìm lâm vân nếu không thấy được hắn thì chẳng phải tốn công vô ích sao hắn chả bao giờ nghe điện thoại cả nghe nói mỗi lần hắn biến mất là kéo dài cả tháng trời không biết là nguyễn y tiểu thư tìm hắn có việc gì đường tử yên thấy nguyên y vừa tới lại hỏi về lâm vân mà không nói tới việc hợp tác tổ chức hát hò không khỏi có chút kinh ngạc như vậy à tối hôm qua phụng tân bắt đầu giới nghiêm nghe nói có phần tử khủng bố xuất hiện sớm biết như vậy thật không nên tới phụng tân còn không biết là muốn tới nghiêm tới bao giờ nữa cái tay lâm vân này hừ qua lời của phổ hồng là biết cô ta rất bất mãn với lâm vân cô ta nghĩ chúng ta đã vất vả chủ động chạy tới nơi này người rõ ràng còn không có hiện thân nói không chừng hắn chính là kẻ khủng bố kia một tiếng s o ả n g vang lên mấy người vội vàng nhìn tới nơi phát dầm t h a n h hóa ra là cam dao làm rớt ly cà phê xuống đất